Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 5 chương 28 Mây Vô Tâm Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyền an, an chá miếu trận này Không thực sự phát sinh chiến đấu chân chính Nhưng ẩn giấu hung hiểm còn đáng sợ hơn So với tuyệt đại đa số các trận chiến đấu trên thế gian này Trong ngày mưa thu ấy Triều đình cùng quốc giáo đã huy động quá nhiều cao thủ Căn bản không có biện pháp nào để giấu diêm tin tức Thế nhân nhanh chóng biết được tin tức thiết thụ đã từ Nam Hải trở về Hơn nữa biết hắn đã tới Kinh Đô Muốn giết vương phá Đồng thời Cũng xác định mục đích của vương phá Hắn tới để giết Chu Thông Quan trọng nhất là Mọi người cuối cùng có thể khẳng định Vết rách giữa triều đình cùng quốc giáo đã càng ngày càng sâu Sớm muộn cũng sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng Hai đại thế lực chân thành hợp tác trong thiên thư lăng chi biến Không bao lâu sau đã đối nghiệp với nhau Đây là chuyện rất khó hiểu Nhưng hiện tại mọi người đều rất rõ nguyên nhân tại sao Vì trần trường sinh Không ai lưu ý đến bên trong gián cạn ở Bắc Tân Kiều phát ra gió rét Cũng không người nào biết Trần Trường Sinh hiện tại suy nghĩ cái gì Hắn chưa từng rời quốc giáo học viện An Tĩnh ngồi ở bên cửa sổ tàn thư lâu đọc sát Không nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ Cũng không hỏi chuyện ngoài cửa sổ Rất nhiều người đang suy đoán Di thể của thánh hậu nương nương hẳn là được hắn chôn trong quốc giáo học viện Chỉ là không có biện pháp chứng thật mà thôi Đại nhân vật như Lâm Lão Công Công cũng phải công cúc mà về Ly Cung đã biểu lộ thái độ của mình rất rõ ràng Còn ai dám xông vào quốc giáo học viện điều tra Triều đình không tiếp tục hạ chỉ yêu cầu quốc giáo học viện giao di thể thánh hậu nương nương Nhưng ai cũng biết, chuyện này không thể nào kết thúc như vậy được Rất nhiều người không lý giải nổi tại sao Trần Trường Sinh phải làm như vậy Bao gồm một số đại nhân vật trong quốc giáo Tỷ như Bạch Thạc Đạo Nhân Nếu như chỉ vì quyền thừa kế quốc giáo Có ý chỉ của giáo hoàng Hắn chỉ cần ở thời cơ thiết hợp hướng hoàng cung phóng thiếp thiện ý của mình. Đối phương nhất định sẽ thu hồi ý định ban đầu. Nhưng hắn không tiếp chỉ, cũng không lĩnh chỉ vào cung, không thông qua bất luận kẻ nào truyền lời cho người trong hoàng cung, vẫn giữ vững trầm mặt. Hiện tại toàn bộ thế giới đã biết, hắn là con cháu của di tột. Trong người có dòng máu của Trần Thị, Nhưng không phải con của thánh hậu nương nương Nhìn lại mấy năm quá khứ Hắn cùng với thánh hậu nương nương Cũng không thể có bất kỳ tình cảm gì mới đúng Tại sao hắn lại liên tiếp kháng chỉ Tại sao muốn thông qua thái độ Đối với chu thông biểu đạt khinh thường Đối với triều đình Tại sao muốn dùng trầm mặt Đối kháng với lão sư của mình Tiếc Tịnh xuyên đã được an tán Tiết Hà bị bắt về kinh Bị giam ở trong chu ngược Bởi vì có chút nguyên nhân phức tạp Tạm thời hẳn là không lo lắng về tính mạng Tiết Phủ một lần nữa trở về yên lặng Nhưng không có ai quên náo nhiệt vài ngày trước lúc Tiết Phủ thiết tế Rất nhiều thế lực cũng phải đại biểu Đây là hoài niệm đối với cựu triều hay là cường thị đối với Tân Triều. Đây là kính sợ đối với giáo hoàng, hay là khiêu khích đối với thương hành chú. Nếu như còn ở Thiên Hải Triều, chu Thông chắc chắn sẽ mượn chuyện này nhất lên một cơn mưa gió. Nhưng hắn bây giờ thái độ khác thường, biểu hiện cực kỳ trầm mặt. Cho dù là ai biết được người như vương phá đang lẫn trốn trong kinh đô, Tùy thời có thể có từ một quán trà ven đường lao ra Hướng về phía mình chém ra một đao Đại khái cũng sẽ trầm mặt như thế Hơi có thêm ý chính là Những ngày gần nhất Chú Thông không giống ban đầu ở trong hoàng cung Mà là trở về Bắc binh mã Tây Hồ Đồng một lần nữa bắt đầu trong coi công việc Thiết thụ đang ở phụ cận Hắn sẽ luôn luôn theo dõi chu thông Tô mặt ngu nói hắn sẽ chờ vương phá suốt đau Sau đó vết chết Như vậy cũng không làm trái với lời thề tinh không Vô luận giáo hoàng bệ hạ hay ai khác đều không thể gián tội cho hắn Gió thu hàng lãnh từ ngoài cửa sổ thổi vào Lật trang sát Nhưng không cách nào để cho vẻ mặt của Trần Trường Sinh có bất kỳ biến hóa Nhìn hắn ngồi bên cửa sổ trầm mặt không nói “Tô mặc ngu thở dài ở trong lòng Nói đàm chá miếu hôm đó thật là đáng tiếc Nếu như hôm đó ly cung không tiếc bất cứ dáng nào Ở trong mưa thu giết chết thiết thụ Cuộc diện bây giờ sẽ không đến mức khó giải quyết như thế Tầm mắt của Trần Trường Sinh vẫn ở trong sách, nói hôm đó không dễ ghét. Tô mặt ngu hiểu được hắn nói chính là tòa vương liễn trên vách núi. Nói nếu như chủ sự chính là chiếc tụ, hắn nhất định vẫn sẽ động thủ. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, cần gì phải để tâm vương liễn hay tiếng chân như sấm nữa. Bác Phương Phong Vũ làm sao dễ dết như vậy Cho dù có thể được việc ly cung cũng phải trả giá rớt đắt Nếu như hôm đó thiết thụ thật sự bị dết chết Như vậy bốn vị cự đầu từ trong mưa thu đi ra Có thể còn mấy người sống sót Trần Trường Sinh nhìn trang sách nói hơn nữa sẽ làm thiên hạ đại loạn tô mặc ngu nói nếu như đường đường là chỗ sự Hắn vẫn sẽ kiên trì làm như thế Bởi vì Đạo Tôn cũng không muốn thấy thiên hạ đại loạn Như vậy Giết thì giết Trần Trường Sinh không cho rằng mọi chuyện sẽ diễn biến như hắn nói Hoặc là nói như đường tam thập lục thiết tưởng Mục đích ly cung giết thiết thụ là muốn bảo vệ vương phá Mục đích vương phá tới Kinh Đô là muốn giết Chu Thông Chu Thông là người mà hoàng cung nhất định phải bảo vệ Vương Phá là người mà hoàng cung nhất định phải giết Trần Trường Sinh rất rõ Chỉ bằng 4 câu nói này Sư phụ hắn sẽ không tiếc thiên hạ đại loạn Hơn nữa Sư Thúc không thể làm như vậy Hắn ngẫm đầu lên Nhìn về cảnh thu thê đạm ngoài cửa sổ Nói bởi vì hắn không phải là người như thế Giáo hoàng bệ hạc, là đại nhân vật lòng mang thiên hạ Nhưng hắn không phải hào kiệt, lại càng không phải kiêu hùng Hắn nhìn tin không sẽ có kính sợ Hắn chỉ muốn bảo vệ trần trường sinh cùng vương phá Nhưng hắn càng không muốn thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ Thán. Hắn có thể đem thế cục kinh đô duy trì ở trong phạm vi còn khống chế được đã vô cùng cực khổ Người ngồi bên kia bàn cờ thì sao Hoàng cung rất an tĩnh Rất nhiều người ở trước điện Đã từng thấy bóng dáng thương hành chú Trong gian phòng kia bị ánh đèn chiếu ra Nhưng không biết hắn đang làm gì Thương hành chú chắc chắn đang làm chuyện gì Lại không người nào biết đó là chuyện gì Tựa như thiên thư lăng chi biến Tựa như tuyết lão thành phản bội Hắn một mực không tiếng động Thường thường là khúc nhạc dạo cho một cơn bão táp Cũng không người nào biết phương pháp ở nơi nào Toàn bộ thế giới đều biết hắn ở Kinh Đô Hắn muốn giết người nhưng không tìm được hắn Hắn biến mất mà một gian tử lâu ở Nam Thành Có thêm một vị tiên sinh tính sổ tới từ vấn thủy Kinh Đô sắc thu sâu hơn Càng sâu Sâu tới chí cực Lạnh lẽo thấu xương Cũng may khắp nơi răng đèn kết hoa Náo nhiệt vô cùng Đêm lạnh lẽo hòa tan bớt mấy phần Nam Bắc hợp lưu Việc trọng đại mà vạn chúng mong đợi này Rốt cục đã được chính thức tuyên cáo Khánh điển cũng sắc cử hành Khánh điển long trọng trước nay chưa từng có Như ăn mừng nam bắp hợp lưu thành công Cảm giác không phải là tân triều đang muốn rửa sạch hoàn toàn khí tức thiên hải thánh hậu lưu lại hay sao Sứ đoàn đến từ Bạch đế thành trước mấy ngày đã đến kinh đô Vợ chồng Bạch đế cuối cùng chỉ tới một người Cùng ma quân đánh một trận kinh thiên Bạch đế cũng bị thương không nhẹ Người tới là hoàng hậu Cũng là trưởng công chúa của Đại Tây Châu Rất nhiều ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn quốc giáo học viện Ai cũng biết Quan hệ giữa quốc giáo học viện cùng yêu tộc từ trước đến giờ cực kỳ thân cận Trần Trường Sinh còn là lão sư của Lạc Lạc Điện Hạ Như vậy yêu tộc sứ đoàn đến Sẽ đối với cục diện kinh đô tạo thành ảnh hưởng như thế nào Vấn đề này, bản thân Trần Trường Sinh cũng không biết đáp án. Ngày sứ đoàn tới Kinh Đô, hắn lần đầu tiên buông xuống sách trong tay, tắm rửa thay quần áo. Sau đó đang đợi cố nhân tới thăm. Tới quả nhiên là vị cố nhân, nhưng không phải là Lạc Lạc, là Kim Ngọc Luật. Quận chủ đang trong thời khắc máu chốt để phá cảnh. Không thể ly khai, Ta ở trên đường gặp hiên viên phá Hắn bị thương không nhẹ Cần điều dưỡng Cho nên ta không đem hắn mang về Kim Ngọc Luật nhìn hắn nói Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn Tiếp theo lại thở dài Không thể ly khai Chưa có trở về Trần Trường Sinh có chút đau lòng Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện